truyện ma lê huy an kính thưa quý vị một người anh trai lặng lội từ xa trở về để tìm đứa em cái đang buồn mang dạ chữa bỗng dưng mất tích nhưng cái thứ mà anh ta nhận được không phải là sự cảm thông mà là những ánh mắt ghẻ lạnh những cánh cửa đóng sầm và những lời chửi rủa cay nghiệt của cả xóm việt liệu trang đã thật sự bỏ trốn theo trai như lời đồn Hay đằng sau bóng tối của vùng quê nghèo này là một bí mật kinh hoàng mà ai cũng biết nhưng không một ai dám nói ra. Kính mời quý vị cùng theo dõi diễn biến đầy kịch tính và ám ảnh ngay sau đây. Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Ley Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện thì xin mời quý vị hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi sẵn đó mình đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi luôn nghe và bây giờ chúng ta bắt đầu bồ tát luyện ngãi tác giả trịnh ngọc giọng kể huy an trợ diễn kim linh con lụa đanh dẫn vào xã bình thiệp chiều nay buồn hiệu hắt Mưa dầm về trĩ rã từ sáng cho tới tối mịt. Thứ mưa thủi đất, thủi đài của miền Tây, những ngày chuyển mùa, làm cho mấy trạng dừa nước dọc mé kinh cứ rủ rượi, xám xịt một màu tàn tóc. Thằng Tú xách cái ba lô, bước xuống bến xe. Đôi dài dài của nó lún sâu xuống lớp xình lầy. Nó đứng trân trân một hồi, đưa tay quệt mồ hôi, pha lẫn nước mưa đạch ngắt trên mặt. Cảm giác lòng dạ bồn chồn như có lựa đốt. Hai năm đi mận mướn ở trên Sài Gòn chắc mót từng đồng gửi về cho con Lan buồn mang dạ dưỡng. Đâu dè cái ngày về lại nhận được tin dữ. Con em gái duy nhất của nó đã mất kích biệt tâm hơn một tuần lễ. Cái xóm này đổ rầy lạ lắm. Mấy ngôi biệt thự kiểu cọ, sân khuếch trắng thoát, mọc lên trình ịnh sát vách mấy căn nhà lá cách nát nhìn vừa chướng mắt mà nó vừa lạnh lẽo nữa tú lội bồ vô nhà đi ngang qua mấy nhà hàng xóm quen thuộc nhưng lạ thay thấy nó vậy người ta không ai đón đã chào hỏi một bà ngồi lặt cao trước khiên nhà vừa thấy bóng thằng tú, là lật đật bưng cái rổ vô trong đóng cửa lại cái rập. những ánh mắt dồm ngó sau khe cửa cứ lén rút dửng dưng một cách tạt nhẫn Tới cổng nhà mình, tú đứng sừng, Cánh cửa gỗ mụn, sức bản lệ cứ đông đưa theo gió Phát ra tiếng kêu cọt kẹt ớn người Bên trong tỏi ôm, sực nứt cái mùi ẩm mốc Trộn lẫn cái mùi gì đó hơi hồi hám Tú bước vô, bật cái đèn tiếp cụ kĩ Ánh sáng vàng hiện lên một cảnh tượng, làm cho nó tắt lòng Trên bàn gỗ, những cọng mâm cơm giòn dở Đã lên mốc xanh mốc đỏ cái áo len đang đang cho trẻ sơ sinh nằm chỏng chơi ở dưới đất, bụi bám đóng thành một lớp dày trên những ký giật của con Lan. Lan ơi! Lan ơi! Mày ở đâu sao anh không thấy vậy? Lan ơi! Anh hai về rồi nè! Tủ la lình, tiếng gọi lạc lỏng giữa căn nhà trống vơ trống khoác. Đáp lại nó, chỉ có tiếng mưa rơi lột đột trên mái đá, Và tiếng gió trích qua kẹ chấp gián Nó lội ngược ra chợ xã Định bụng hỏi thăm bà con lối xóm Dưới mấy hiền trọng trinh của nhà đồng chợ Người ta đang tụm năm tụm ba Quanh cái chảo mì xào thơm phức Bà Hạnh Người mà dân xóm này tôn sùng như bồ tát sống Vì cái tính ăn chay trường Và hay đi làm từ thiện Bà đang chậm trải Bút từng tô mì phát cho đám trẻ nghèo Thầy tú mặt mày bệt bạc bước chột Bà Sáu dừng tay, ánh mắt bà chịu hiền đến lạ Bà bước lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó. Trời đất ơi, thằng tú mày gì đó hả con? Thì tình, tội nghiệp không? Thôi, đừng buồn con. vì Sáu nghe chuyện con Lan gì cũng sót ruột dữ vướng lắm. Đó. Cái con nhỏ đó nó hiền khô. Chắc nó có nỗi khổ tâm gì đó, nên mới bỏ đi biệt tích vậy mày cứ bình tâm đi có gì sao đây vì niệm phật cậu an cho nó mỗi đêm chắc à, nó không có bề gì đâu ha bà sáu vừa nói vừa vuốt che bờ vai đang run linh của tú giọng bà ngọt xớt đều đều như người ta tụng kinh vậy đó làm cho nỗi uất nghẹn trong đồng tú giơ đi phật nào bà còn vúi vô tay nó một hộp mì dặn giò ráng ăn đi con có sức mới kiếm em được chứ Tối nay qua nhà gì? Vì cho mớ gạo với chai nước tương mà ăn tạm qua ngày, nghen. Nhưng cái công khí từ bi đó nhanh chóng xé toạc với một tiếng chửi thề tục tiệu. Ông Quế, tay thợ mổ heo khét tiếng hung hãn người lúc nào cũng nồng nặc mùi trụ và máu tươi lào đào bước tới. Ông ta ở trần, cái bụng phệ trung trinh mở, đôi mắt đỏ ngầu, hung tợn, dồm trần trần vô mặt tú. Ông ta thò tay vô túi quần, Lôi ra một chiếc chồng bạc, chậm hình đó qua sen, rồi quăng mạnh xuống nền xi si măng. Tiếng kim loại da chạm len keng nghe chát chúa giữa không gian yên ắng Tiền nè, tiền của con em mày đó. Ông Bảy giọng lè nhẹ, nó nợ ta, 5 triệu bạc, đóng hội, rồi nó sách quần nó trốn mẹ nó rồi tao vô nhà nó lục lọi chỉ thấy cái giọng vẻ rách này mày anh á mày đến sao hả thằng ôn? không trả tiền cho tao <cười> mày coi chừng cái thân của mày đó tú nóng mặt hai tay nắm chặt lại cân xanh nối hằng linh tráng ông bảy à ông ăn nói cho đàng hoàng nghe em tôi nó có thiếu nợ thì tôi trả chiếc mắt mới vì ông vô nhà tôi rụt lội lấy đồ của nó vậy ông có chắc là nó bỏ trốn không Hay ông dở trò gì với nó rồi ông quế phá lên cười sặc sặc tiếng cười man rợ làm tú ớn ốc ông ta tiến sát lại hơi thở nồng nặc mùi trụ pha thẳng vô mặt thằng tú <cười> mày hỏi hay đó mày muốn biết nó ở đâu tao nói cho mày nghe cái xứ này đất có chỗ cho hai điếm chủ quan nó tiền nó chi cho nó mệt xác mày liệu hồn mày đi dọc bờ kênh coi chừng đập trúng cái xác hổng đầu nằm lên bình trội dưới sông còn ha, ha, ha. chó mẹ mày tú điền tiết định lao vô ăn thu đủ với ông ta nhưng bà hạnh đã kịp thời can ngăn Bà đẩy Tú ra sau lưng, gương mặt hiền từ nhưng giọng nói có phần nghiêm nghị. "Bảy ơi, mày sai quá rồi nó bảy, tội lỗi lắm nghe con. Thằng Tú nó mới về, mày đừng có làm hung làm ác với nó." "Thôi Tú, về đi con. Chấp nhất chi người sai." Đêm đó, Tú trở về nhà trong nỗi tuyệt vọng tột độ. Nó nằm trên chiếc giường tre, nhìn lên trần nhà tối thui, mưa vẫn rơi tí tách bên ngoài nhiệt độ trong phòng đột ngột tụt dốc đạch ngách, dù ngoài trời đang nóng hầm hập, sóng lưng tú cứ trằn trật như có ai đó đang đứng phía sau lưng của mình. Bỗng có tiếng gì đó vang lên từ phía góc phòng của cột đạc. Tú nín thở, tim đập thịch thịch. Nó cầm lấy cây trựa để sẵn ở dưới gầm giường, rõn rén bước tới gần. Dạch. Một thứ mùi kỳ lạ bốc lên từ kẽ hở của cái sàn gỗ. Không phải là mùi đất cát hay rác thải mà là một cái mùi gì đó rất là tanh hôi kỳ lạ tú áp tay vô chách từ phía bên trên nó nghe rõ tiếng thở chốc của một người phụ nữ tiếng thở rất nặng nhọc đứt quãng như đang chịu đựng sự đau đớn tột cùng lan có phải là em không vậy lan lan ơi tú theo thao gọi nhưng không có tiếng trả lời chỉ có tiếng móng tay vẫn cao rồn rột vào cổ nhanh thật, dữ dội thật. Một luồng hơi lạnh và qua khe chách lướt ngang qua cái của tú làm cho nó đứng tỉnh. Trong bóng tối đặc quánh, tú chợt thấy một đôi mắt đen đáy không có tròng trắng đứng dồn chân tối vào mình từ kẽ hở của cánh cửa buột. Đôi mắt đó đầy quáng hận và đau khổ, hệt như đôi mắt của con lang ngày nó tiễn anh trai lên thành phố. Tú rung rời tay chân, cái rựa đất xuống sàn. Khi nó định thần nhìn lại thì cái bóng đó đã biến mất trong mặt đêm. Sáng hôm sau, cái nắng miền Tây không có chút gì là dịu dàng hết. Nó hầm hập phả xuống những mái lá mục nát, kéo theo mùi từ con kinh đen ngòm bốc lên độc nặng. Tú thức dậy với đôi mắt đỏ ngầu, đầu óc quay cuồng sau một đêm nghe tiếng cào ớn lạnh. Nó dục mặt vô tàu nước mưa, đóng đầy lăng quăng ở sau hè đặn cho tỉnh táo. Rồi quyết định lội bộ ra xóm chùa, hy vọng tìm được chút manh mối về con Lan. Nhưng cái xứ Bình Hiệp này, tình người nhiều khi nó bạc còn hơn dôi. Tú vừa trở tới sạp chè thân của bà Tám ở đầu dạch đài. Định bụng hỏi thăm vài câu thì đã thấy bà Tám trề môi. Cái quạt trên tay bà phe phẩy ly rịa y như đuổi tà. Nè Tú, mày về mà kiếm Lan ha. Đúng không? Thôi, dẹp đi con ơi thì làm kiếm tiền mà trả nợ cho nó chứ kiếm thân xác nó làm chi cho cực à? gái con đứa chưa chồng mà chúa thứ lăng loạn chắc nết đó nó chắc nó giật tiền hội rồi ông có bụng bầu bỏ trốn theo trai lên Sài Gòn chứ gì hổng dại dân sống này bị nó lừa gạt tiền bạc hết trơn trọi ta chửi rủa rác mặt luôn kìa tôi đứng sững lòng ngực nó co thắt lại máu nóng dồn lên tới mặt bà tám mà Bà ăn trầu thì nhã bả, chứ bà đừng có nhã lời độc địa đó nghe. Em tôi nói dại dột thì nói chịu. Bà tận mắt thấy nó theo trai hồi nào mà bà phán y như đúng rồi vậy. Hả? Nó có bầu 7 tháng đi đứng còn khó, trốn đi đâu được. Ông tư hớt tóc kế bên cũng trỏ bỏ chua, giọng chăm chọc. Mày nóng tính chơi, cả cái xã này ai không rành 10 con em của mày. Nó mượn tiền giáp cái chợ này hết rồi. Giấu mày đổ nợ tùm lum tà la hết á Tìm nó chi cho rước nhục vô thân mày ơi Để dành sức mà đi cày trả nợ Cho ông bảy quái kia kìa Tú quay đường bước đi Hai bàn tay siết chặt tới mức Móng tay găm vô thịt đầu điếng. Bốn bề xung quanh Những ánh mắt dòm ngó Tiếng xì xầm to nhỏ Cứ lọt vô màn nhĩ Như hàng ngàn mũi kim chập Người ta nhìn nó Như nhìn một cái mầm móng dịch bệnh một thứ dơ giấy của cái nhà có đứa em chủ quạt nó uất hận đang trào dân tộc độ Tôi thấy mình lạc lỏng ngay trên chính mảnh đất chôn nhau cắt trốn này đang lầm lũi bước dọc bờ kinh Tôi bỗng thừng lại khi có một cây bóng hồ pháp đen thui chặn đứng giữa đường ông quế lại xuất hiện trên tay xếp theo một mớ lồng heo máu me tươm ra nhảy nhảy, ruồi bu đen đặc ông ta nghe hàm răng xỉn màu khối thuốc Nhất mép cười rửa miệng với thằng tú đi đâu mà vội giữ thầy thằng ôn con qua tao nói mày nghe rõ chưa tiền của tao đâu tú hít một hơi sâu cố kìm cơn giận ông bảy à tôi nói rồi chuyện con lan nó thiếu nợ ông có giấy tờ chữ ký đàng hoàng thì tôi trả nhưng bây giờ tôi phải tìm được nó cái đã ông đứng xe ra cho tôi đi đi Đô, mày ngon à bữa nay mày ngon lắm rồi ông bảy gầm lên một tiếng như thú chữ ông ta quăng cái bịch lòng heo xuống lộ lao tới chụp lấy cổ đặc thù giật ngược về sau tú mất đà chớ giới không kịp phản ứng thì một cú đá trời gián của ông bảy Đánh nền thẳng vô giữa bụng nó tú chăn ra xa chạy thước nằm co quắp trên mặt đường nóng hổi ông bảy chưa dừng lại ông ta sấn tới Nắm tóc Tú lôi dậy, rồi bồi thêm một gối vô màn sự Đầu óc của Tú quay cuồng máu mũi ọc ra mặn chắc, qua lẫn cái bụi đường cát bụi Giấy tờ hả con chó? Mạng mà mày tao còn eo ngang, giờ đó mà đồ giấy tờ với tao hả mày? Con chó em mày, nó lấy tiền của tao, nó đi bao trai Mày làm anh, mày phải ối ra trả cho tao không có tiền là thật lột da mày để bán đó. ông ta vừa chửi vừa do chân đạp liên tiếp vô sườn thằng tú. một cú đá mạnh bạo Hất chân tú rơi trọc xuống cái đành thoát nước giờ dậy ở mé đường. nước cống đen kịch hôi thối lên bên rắc rưởi sộc thẳng vô mũi. nó đau điếng, tay ôm mạng sườn cố gắng gượng dậy nhưng sức chốc của một thằng làm mướn ốm nhôm làm sao đọ lại cái tay đồ tể quanh năm giết mổ heo chứ kinh khủng nhất là thái độ của dân xóm mấy bà bán cá mấy ông xe ôm đứng túm tụm quanh đó coi đông nghẹt mà ai nấy cũng đều khoanh tay dửng dưng dòm tú bị đánh như do một con vật lạ ánh mắt họ lạnh tành, có một tiếng can ngăn thậm chí có kẻ còn cười cợt bị ổi sự uất hận trong lòng tú cháy lên ngục ngục nó nằm rạp dưới vũng nước bẩn thiểu, cảm nhận thấu xương cái gọi là đường cùng của kẻ thân cô thế cột. ngay lúc ông bảy giơ cái chân định đạp thêm một cú chí mạng vô đầu tú thì bà hạnh xuất hiện bà mặc nguyên bộ đồ lam gương mặt hốt quảng nhào tới đẩy ông bảy ra trời đất ơi Bảy ơi mày đánh chết con người ta rồi trời ơi mau dừng lại con ác giả báo nghe mày ông bảy cạt nhổ một bãi nước bọt xuống dụng nước trước mặt bà sáu bà bớt lo chuyện bao đồng dùm tôi để bà già, Hứ. tôi cho nó sống bữa nay, bữa khác tôi gặp, rảnh chụp mai nó đó. Nói xong, ông ta xách cái mớ lồng heo đi thẳng, tiếng cười hô hố vang dòng cả khúc kinh. Bà hạnh xót xa nhiều tú đên. mặc kệ bùng xình dơ cháy lấm lem hết quần áo của mình. Bà đưa tú về căn nhà sạch bóng của bà, cho nó tắm rửa rồi bưng ra một chén nước sâm táo đỏ cho nó uống trước khi túi về nhà bà sáu kéo nó lại vú vô tay nó một cái túi chảy nhỏ màu đỏ sẫm cột dây chỉ đen chằng chịt mùi nhăn trầm tỏa ra nồng đậm xứ này á dạo này âm khí nặng lắm mày lại đang giận xui, đây là phù binh an gì thỉnh ở trên núi cắm về linh dữ lắm à, mày đem về gói dưới đầu giường ngủ đặng tránh tà ma quấy phá cũng là để cho đầu óc nhẹ nhõm mà tính chuyện kiếm em, ráng lên nghe con Tú cầm cái túi vải trưng trưng cảm tạ Nó đinh ninh bà sáu Là vì Bồ Tát sống cứu giấc đời nó Đêm đó Tú đặt cái túi bùa ở dưới chiếu Rồi nằm xuống Nó mệt mỏi đã trời Nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê mệt Nhưng vừa nhắm mắt chưa được bao lâu bóng đè ập tới Tú cứng đơ toàn thân Hai con mắt mở trưng trưng Dôm lên trần nhà tối thui Nhưng tay chân không sao nhúc nhích được Nhiệt độ trong phòng đột ngột tụt chốc không phanh. Một luồng khí lạnh buốt như băng từ dưới gầm giường thoát ra, luồn qua lớp chứa mỏng truyền thẳng lên gãy nó. Tiếng bước chân sụt nước nặng nề nện từng nhịp bổng vang lên trên mặt sàn gỗ quanh giường. Nó chậm chạp, lật lật, trờn trờn. Tư quản loạn muốn la lên nhưng thanh quản cứng ngắc. Cùng lúc, mùi hôi thối trữa kinh tởm từ đêm qua quay trở lại, nồng nặc hơn sộc thẳng vô mũi. Là lục thầy Lẫn trong cái mùi phân vị đó Lại phản phất chút mùi nhang trầm Phát ra từ chính cái túi của bà Sáu tròn Một hơi thở lạnh lẽo Và nhẹ sắc sau cái của Tú Tiếng trên xiết theo thào Giang lên ngay bên lộ tai Anh hai ơi Con em đâu Đau quá hai ơi Tú dùng dậy Phá vỡ trạng thái bóng đẹp mồ hôi hột trên trán nó túa ra như tắm kinh sợ quá độ tú xô cửa chạy ra ngoài sàn nước sau hè để rửa mặt cho tỉnh táo dưới ánh sáng vàng của cái bóng đèn mờ nó ngẩng mặt lên nhìn thẳng vô tấm gương sôi ố vàng trệt vách tìm tú như ngực đập trong gương ngay phía sau lưng nó là bóng của một người đàn bà bận bộ đồ bông cũ tóc tai rủ rượi che khuất luôn khuôn mặt trắng bệnh cái chỗ kinh hoàng nhất là cái bụng Không phải bụng bầu nhô cao như con lăn lúc trước, mà phần bụng của người đàn bà đó bị trạch tàn quách thành một cái hốc đen gộp, từ đó rỉ ra từng giọt dịch lỏng màu nâu đỏ nhễu xuống sạch Tủ la lên một tiếng kinh hoàng, quay người lại nhưng không có ai cả, chỉ có một mảng không gian tối thui tĩnh mịch. Nhưng cái luồng không khí lạnh lẽo thấu xương và cái mùi túi thì vẫn còn lẫn dẫn quanh chấp mũi. Quấn chặt đấy đó không chịu buông Mùi của máu Mùi của sự quốc hận Dường như đang bắt đầu nút chững cái căn nhà khá tội nghiệp này Sáng hôm sau Tủ thức dậy Mà cái đầu nặng chình chịch Hai con mắt tâm quần như người cội âm Lạ lùng nhất là Hai cái bả vai của nó Cứ nặng triệu xuống Đau nhức nhối Như có ai đó đang ngồi chắc chẻo trên cổ Hai cái chân vô hình Ghi chặt lấy ngực nó Mà nhấn xuống đất Mỗi bước đi của Tú, giờ đây nặng nề tới mức nó phải chống tay vô trách gián mà rết từng chút một. Nó đi tới sàn nước, định bụng múc một gáo nước đành dội vô mặt cho tỉnh táo. Thì bất thình định, cổ họng ngứa ké dữ dội Một cơn kho sặc sùa ập tới, làm Tú gặp người lại. Hò tới mức, mặt mày tím tái. Nước mắt nước mũi trào ra rã chả. Cảm giác có cái gì đó dai nhách, nhờn nhợn đang vướng ngay cuốn họng nuốt không vô mà kẹt ra cũng không được. Tủ trợn mắt, to hai ngón tay vô sâu trong họng móc mạnh một cái. Tủ bàn quạt nhìn cái thứ mình móc ra khỏi họng, đó là một cục dịch nhầy đen thui tỏa ra mùi thối nồng nặc y hệt như cái mùi ở trong phòng lan đêm qua. Tủ run rẩy quằn xuống cạnh nước tìm đập loạn xạ. Tại sao trong người đó lại có cái thứ đó chứ? Ai đã ám hại nó tới nông nỗi này? Nỗi quốc hận trào chân Nó nghiến trăng trèo trèo Ánh mắt dằn lên tia máu Nhìn về hướng trại bột heo của ông bảy quấy Nằm tút luốt ở phía sau tràn bật mé kinh Quá trưa Khi dân xóm đã trút hết vô nhà trốn nắng Tủ mới lén lút lẻn vô khu chiếc mộ của ông bảy. Không khí nơi đây Sặc mùi quyết heo tanh tưởi, Rùi bu bay về chèo Tủ trốn trén Bước qua những dụng nước đỏ ngòm Ướ động kinh nền suy măng nhảy chùa phía trong cục khuất sau những cái lồng sắt trồng khoát có một căn chòi nhỏ khóa trái bằng một cái ổ khóa đã cũ kỹ một luồng hơi lạnh thấu xương phá từ kẻ hở của dách chòi trái ngược hoàn toàn với cái nóng đổ được bên ngoài tú lượm cục đá tạng nghiến răng đập mạnh vô ổ khóa cánh cửa gỗ ột ẹp mặn ra Mùi nhan khói nguyện với mùi tịch, sộc thẳng vô mũi làm cho nó say sẩm mặt mày thì đôi mắt dần quen với bóng tối, tú sững sờ trung trời tay chân xếp dọc theo hai bên vách tường là hàng chục cái hũ xanh cỡ bằng trái bưởi, miệng hũ bịch kính bằng chai đỏ, dán chăn chịch những lá bùa chiếc chữ ngoằn ngoèo bằng thứ mực màu đỏ sẫm như là máu khô. Dưới đáy mỗi hũ đều lót một nhúm gạo nếp và dài sợi tóc dài. Trời đất ơi, Buồn ngải, ông ấy... Ông giấu cái thứ tà ma này trong nhà làm gì vậy ta Tú rậm bậm Mồ hôi lại túa ra Nó chắc chắn con Lan đã bị ông ta bắt vô đây Đang làm cái chuyện gì đó tà ác rồi Đang định bước tới coi kỹ Cái hũ lớn nhất đặt ở trên bàn thờ Thì một bàn tay thô tháp Lạnh ngắt Bất tình linh túm chặt lấy mớ tóc sau gáy của Tú giật ngược ra đằng sau Mày kiếm cái gì trong này hả con chó Má mày giọng ông Bảy càng đặt Nông nặc mùi rượu đế dội thẳng vô lỗ tay của tú ông ta đè nghiến tú xuống nền xi măng nhấp nháp máu hẹp một tí sáng róe lên lưỡi dao phay to bản Mày bén ngót của tay đồ tể ập thẳng vô cậu tú cắt nhẹ một đường làm ứa ra cả dọc máu mặt mặt ông ông chỗ cô lan ở đâu ông dùng ngại ếm em, em tôi đúng không hả tú la lên hai con mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng kẻ thù ác ông phải cười cưng cực hàm răng vằn khè nhe ra đầy mang trợ ông ta ấn lưỡi dao sâu thêm một chút hơi thở nóng hổi pha thẳng vô mặt tú ê thằng ngu mày tưởng cái mạng thúi của em mày có giá trị tới mức tao phải lập đàn yểm bùa hả mày hả mày tao nói cho mày nghe mày thích thì mày giác đốt Đốt mẹ cái nhà tao đi mà kiếm nó tao không ngán ai hết Nhưng mày rơ tay vô mấy cây hũ này. Là tao lóc thịt mày, phơi khô, y như phơi khô nhái. Mày nghe không mày? Biết! Ông ta tung một cước vô mạng sườn, làm Tú lăn cù nghèo ra sờn nắng. Sau đó, ông đóng sập cửa tròi lại. bỏ mặt Tú nằm ôm động ngực đau điếng dưới cái nắng cháy da cháy thịt. Sự ức chế dâng trào tới tột đỉnh. Tú thấy mình như con sâu, cái kén, bị người ta chà đạp. Mà không có cách nào dạch trần được sự thật Bầu trời chập choạng tối Tú lấp bộ về tới căn nhà của bà Sáu Nó không dám về nhà mình nữa Căn nhà đó bây giờ lạnh lẽo y hệt như cái mã quan vậy Thấy Tú mặt mày tái mét Bà Sáu lật đật ra đón Gương mặt đầy vẻ xót xa Trời ơi, con ơi Sao mà ra nông nổi này Vô đây, dì sức thuốc cho, hả? Tú ngồi gục trước thềm Kể hết chuyện, thấy mấy cái hũ bùa ở trong nhà ông bậy. Bà Sáu nghe xong, chỉ kể mím cười hiền hậu, bàn tay ấm áp, vút dè bà chai của nó. Mày suy nghĩ lung tung rồi con ơi, sớm này má mộ dày đặc hả? Người ta có nuôi ngã giữ nhà cũng thường thôi. Đừng có quản hồn, rồi ma quyển nó nương theo đó mà giữa bờ giữa cõi nghe con. Đêm đó, tôi nằm trong căn buồn bà Sáu sắp xếp cho đúng mười hai giờ đêm, không gian tĩnh mịch thì nhiệt độ bỗng tụt xuống lạnh ngắt, Sống lưng của tú nổi ốc cục cục, tiếng trẻ con trẻ lên xé toạc mặt địch, tôi giật nảy người, tiếng khóc đó không phải là tiếng khóc của trẻ sơ sinh khác sữa, mà là tiếng gào thét thất thanh đau đớn đầy uất hận. Âm thanh đó vội lại từ phía sau khu vườn trọng trinh của bà sáu, tiếng khóc trằn trĩ rợn tóc cái nghe như hàng chục cái miệng nhỏ xíu đang ngoáy trà mà la lên tột cùng trong sự đau đớn. tú ngõm người dậy, ngón gót dồn qua cái cửa sổ, dưới ánh trăng mờ ảo, nó thấy bà sáu đang đứng giữa giường, tay cầm sâu chuỗi hạt, gương mặt bà dưới ánh đèn hiu hắt vẫn hiện tự điềm tĩnh lạ kỳ dù tiếng khóc kinh hoàng đó. tú dội mở cửa chạy ra, run rẩy hỏi: vì sao? nãy giờ gì có nghe gì không? Con nghe tiếng con nít khóc Khóc ngặt nghèo lắm Ở phía sau giường nhà gì á Bà sáu quay lại ánh mắt tự bi ngó Bà kẻ cười rồi ôn tột nói Tầm này á Ba con mèo quang nó động được ban đêm Tiếng nó thè thé Giống tiếng con nít khóc vậy á Chứ ở đâu ra con nít giờ này Thôi Vô nhà ngủ đi con Để gì đốt thêm nén nhang Phật Cho ấm cửa ấm nhà ha tụ nuốt khang một cái, nó nhìn sâu vô đôi mắt của bà sáu, cố tự trấn an mình. chắc là nó lo cho con lang quá, cho nên mới xin ra ảo chắc nhưng khi vừa quay lưng bước vô phòng, một luồng hơi thở lạnh buốt lại phà sát sau sau gáy nó, đứt quãng nặng nhọc, kèm theo một tiếng cười lạnh lảnh dằn dặn vọng lên từ sâu dưới lòng đất, nơi bà sáu đang đứng niệm phật. sáng sớm bữa sau khi sương mù con giắt đặt trên mặt kinh sám xịt hai người dân quân xã bận áo xanh rêu lóc cóc chạy xe đạp tới tận cổng nhà tú họ không nói công rằng quăng cho nó một tờ giấy triệu tập lên quỹ ban xã với vẻ mặt vững vưng và lạnh lẽo tú đích cái thân triệu trả đi theo lòng dạ bồn chồn như có lửa đốt vừa bước vô phòng làm việc của ông hai trưởng công an nó đã thấy ông bảy quới ngồi chễnh chệ trên ghế gỗ tay kẹp điếu thuốc lá, miền phun khói mịt mù. Ông ta thấy tú vô thì định tay xuống bằng cái thắt là lớn. Đó, mấy chú coi, cái thằng ranh con này nè, hôm qua nó cậy ổ khóa chồi mẫu heo của tôi, tôi bắt tận tay nó. Lúc nó đang đục đòi đồ đạc, nó trôm sấp tiền của tôi, tiền hàng mười lăm triệu chứ ít ỏi gì. Giờ mấy chú tính sao thì tính đi. Ông hai trưởng công an gõ gõ cây viết xuống mặt kiến, mặt mày nhìn Tú với mắt kinh kỳ Cậu Tú à, cậu mới đi mừng xa về à, chưa gì đã gây rối an ninh trật tự trong xóm rồi. Ông Bảy đây là làm ăn đóng thuế đàng hoàng. Cậu túng quẩn chuyện em gái rồi đi cậy cửa nhà người ta ăn trộm hay sao? Thứ nghèo hèn mà còn sinh tật nữa hả? Tú út nghẹn, máu dồn lên não làm mặt đỏ trực. Hai bàn tay siết chặt tới trung chảy trên mặt bàn. Chú Hai à, chú làm công an, chú phải xét cho rành rẽ chứ. Tôi vô đó để tôi kiếm chứng cứ ông bậy bắt cóc con Lan em tôi thôi. Ông giấu cả đống hũ sành yếm bùa, dán giấy đỏ kinh tởm ở trong đó kìa. Chứ tôi thèm khác gì mấy đồng bạc dơ bẩm của ông mà ăn trộm chứ. Ông Hai trợn mắt, chỉ thắng mặt tú mà chửi. Cậu đừng có ăn nói hàm hồ. Thời buổi văn minh, Bùa ngải cái gì ở đây? Bằng chứng cậu cại khóa trành trành cho đó. Còn ông Bảy là người có quy tính ở trong xã. Hôm nay nể tình anh em cậu mồ côi mồ cúc, tôi cảnh cáo cho lần đầu. Lo mà kiếm tiền đền cái ổ khóa, chứ trả tiền lại cho người ta đi. Còn lãng giảng quậy phá ông Bảy nữa ha, là tôi công cổ tống vô nhà giam đó. Nghe chưa? Tụ bước ra khỏi cổng quý ban, mà quốc hận cao chân tận cổ trời nắng cắt chang chang như đổ lửa xuống đầu mà lòng nó lạnh ngắt như tiền. chính quyền xóm diện cái xứ bình hiệp này dường như đang hùa nhau dồn nó vô đường cùng vậy đồng tiền có ông bảy đã đè bẹp cái tiếng kêu oan ức của một thằng nghèo khiếp xác chỗ vừa cuối cùng để tìm con lang nay cũng bừng bích xung quanh tú chỉ toàn là những bức tường vững chân và độc địa tú lít bột về tới nhà lúc đứng bóng nắng hắt xéo vô sân đất nứt nẻ khô khốc vậy mà vừa bước qua ngạch cửa nhà mình thì đột nhiên có một buồn hơi lạnh như từ hầm nước đá đột ngột ập thẳng vô mặt tú nhiệt độ trong nhà thấp tới mức kỳ lạ lạnh thấu xương tụy làm lỗ chân lông của tú dừng đứng đỉnh hết cả bốn vách im lịp cửa nẻo đóng kín không một kẻ gió nhưng hơi lạnh nó cứ luồn từ ở dưới gián sàn bốc lên làm hai hàm răng của tú đánh vào nhau cầm cầm nó nhìn quanh căn nhà lá sơ sát vốn đã u ám nay đã càng thêm trợ người tú vừa ngồi phịch xuống mép giường cồn mục nó dò đầu bứt tóc không biết làm sao cho qua cái cơn quẩn bách thì bóng của bà sáu trào bước vô sân bà xách theo hủ dưa chua với mấy con cá khô đồ gương mặt vẫn hiền từ như vị Bồ tát cứ thế tú ơi vì sáu nghe người ta rần rần vụ mày bị kêu lên xã đó sao rồi con Tràng ơi, mày dại quá, đụng vô ba cái hạng cặn bã như thằng Bảy chi, cho nó vô quan giá quạ. Cái xứ này, tiền bạc nó nói chuyện, chứ không lý gì đâu mà nói con. Bà Sáu đặt đồ ăn lên bàn, kéo cái ghế ngồi sát cạnh nó, vòng chép miệng xót xa như mẹ hiền lo cho con. tú ôm mặt, nước mắt út ngèn trào ra. Vì sao? Tụi nó bức ép con tận mạng. Kiểu này con sống không nổi đâu Sao mà con tìm được con Lan đi vậy? Bà Sáu thở dài thường thượt, Đưa bàn tay ấm vuốt ve bờ vai đang trung lên của tú Nghe gì Sáu biểu nè Cái xóm này nó bạc bẻo lắm Mày ở lại tụi nó cũng súng vô dập mày chết Dì tính dày ngang Mày à, bán đứt cái miếng đất Với cái xác nhà này đi vì Sáu mua lại giá cao cho Coi như giúp đỡ anh em mày Rồi mày cầm cục tiền á Lên trên tỉnh hay lên Sài Gòn mà làm ăn Rồi dò la tung tích con Lan luôn Có tiền thì mướn người ta kiếm Chứ ở đây Cùi chỏ không qua khỏi cái đùi Mày đấu sao lại bày sói đó hả con Tố ngẩn người nhìn bà Sáu Miếng đất ba má để lại Giờ bán đi Thì biết lấy cái gì làm bến đậu Lỡ con Lan nó về đây Nhưng lời dì Sáu nói lại quá đúng với các cảnh ngộ của Tú lúc này. Nó nghèo, nó bị ghét bỏ, nó bị vô quan. Ở lại đây chỉ có con đường chết thôi. Vì để con suy nghĩ thêm vài bữa nghe gì? Tú trâu trĩ trả lời, lòng đầy mâu thuẫn. Bà Sáu cười hiền khô, ánh mắt đục ngầu đoé đền một tia chịu dạng khó tả. Ừa, mày tính cho kỹ. Dì thương anh em mày coi cút nên vì tính lối thoát cho mày, chớ vì thiếu gì đất mà mua chi cho mệt. Mặt trời rụng xuống mé sông, bóng tối nút chừng sớm nghèo. căn nhà tú càng rút càng đành lẽo. một thứ cái lạnh âm u tà khí đông cứng cái nhịp thở. tủ thấp ngọn đèn dầu hột chìp leo rét cuộn tròn trong cái mền trách, Ráng chớp mắt để trốn chạy thực tại cay đắng này. đang thiêu thiêu tú bỗng đánh hơi thấy một thứ mùi kỳ dị nó không phải cái mùi xuống quế lẫn lẫn quanh nhà mấy bữa trước mà là cái mùi tanh cái mùi tanh chu rét y như cái mùi thiêu của thịt cái mùi đó nó nồng nặc bốc lên từ ngay dưới gói của tú nằm tú lật đật vợ cối đền cái túi vải đỏ bù bình an bà sáu cho mấy bữa trước nay nó đổi màu đen thui ướt sũng ở mép túi một thứ chất lỏng sền sệt Đặc quánh như quyết bầm đang trị ra nhiễu thành dũng nhỏ ton ton xuống mặt chiếu trang thứ nước đó lầm lầm hồi hãm đến muốn ói nó không còn giống mùi nhang trầm như lúc trước nữa tú kinh hãi tháo sợi dây đen chặt kịp trung chảy mở túi ra coi bên trong không có giấy bùa vàng hay một nhang gì hết nằm chinh in dưới lòng túi là một túm tóc đen trói nổi Trộn lẫn với ba cái móng tay li tì Xám ngắt Và một mẫu thịt xấy khô cọc quèo đen xị Đang tìm trứ nước màu vàng ra Tú ấn lạnh Nó quăng cái túi vô cốc kẹt Đầu óc nó quay cuồng. Bùa bình an trên núi cấm. Sao lại giấu mấy cái thứ tà môn gấm kiếp này chứ Lẽ nào ông bảy quế Đã muốn thầy lén ếm tài Vô trong nhà của nó hay sao Tú không dám nghi ngờ bà sáu Chỉ nghĩ bà bị người ta lừa hoặc bị ông bảy đạt tráo đổi đồ gì đó thôi. Đột nhiên, ngọn đèn dầu tắt đi. Giấu căn nhà kính bưng không có một cọt gió. Không gian tối thui mịt mờ bao trùm lấy tú. Hơi lạnh từ bốn bề chích tủ đạt búp nhẹn đến buộc phổi của nó. Trên trần nhà lủng lẳng năm sáu hình tu nhỏ xíu chỉ cỡ bắp chân người lớn. tụi nó bo lổm ngổm lộn ngược, bám chặt vô lớp ván đi hành như mấy con tằn lằn khổng lồ. Những cái thân hình xám ngắt Da dẻ nhăn nghèo trĩ trả tư nước đục ngọng Tay chân tụi nó tèo tóp, Móng nhọn quắt bấu chặt vô từng thấu cổ Cái điều kinh hoàng nhất Là tụi nó không có mặt Chỗ đáng lẽ là mắt, mũi, miệng Chỉ có một lớp da phẳng lì Trắng giả Giữa trắng hằn lên những đường gân xanh tím ngoằn mẹ Tụi nó bò trường Lao xào trên đó Những cái đầu đáng bóng, thi nhào Dồm xuống tú bằng một khuôn mặt Không có mắt, không có môi <cười> Tiếng cười lanh lảnh Nhưng nó đứt quãng Trộn lẫn với tiếng khóc eo éo, éo Len lỗi vô hai lỗ tay của tú Khắp căn nhà Sực cái mùi tanh bốc ra Từ cái túi vải đỏ bạc này Nhiệt độ tụt chóc không phạch Tú trung chảy không thể giúp nhích Một đứa trong đám đó Bất thình linh buông hai tay Rất tọt xuống ngay trước mặt tú Nó bò lít tới Hoặc lấy cẳng chân của Tú Bằng những ngón tay cạnh ngắt Từ cái dụng da phẳng lì trên mặt nó Một vết nứt mộng toát ra Đỏ lồn thịt tươi Phát ra âm thanh thè thẻ ơn ốc Cha, cha mẹ cho tụi con Cậu ơi cha mẹ cha mẹ cho tụi con thú hét lên một tiếng thất thanh rồi xỉu đi giữa căn nhà ngập ngựa mùi từ khí thú tỉnh dậy khi nắng sớm đã xuyên qua kẻ lá dừa rồi thẳng vô khuôn mặt hốc hác xanh mép của mình đầu óc nó quay cuồng hình ảnh những đứa trẻ không mặt bò lổm ngổm trên trần nhà đêm qua vẫn còn ám ảnh làm lồng ngực của nó co thắt cực cơn nó cố cược dậy đôi chân trung rẩy lết ra phía sạt nước Nó chợt nhớ tới cái túi vải mà bà sáu cho, giờ đây đang nằm lăn lóc trong góc kẹt, tìm ra thứ nứt đen ngòm hồi hám. Tú vội cặp nó, đem quăng xuống mé kinh, lòng thăm nhủ phải qua nhà bà sáu hỏi cho ra lẽ về cái thứ bùa bình an quái gở này. Vừa trờ tới trạng bần trước cổng ngôi nhà đồ sộ của bà sáu, Tú bỗng dừng lại. Một chiếc xe hơi đen bóng láng lâm ly trường tới độ trước thềm cửa xe mở ra một cặp vợ chồng trung niên bận bộ đồ rất sang trọng xách theo cái cặp da căn phòng bước xuống bà sáu hôm nay không mặc bộ đồ lam cũ kỹ bà Diện một cái áo dài cấm màu nâu mặt mày hớn hở ra đón khách dáng vẻ cúm núm chớ không hề có vẻ từ bi hỉ xả như mọi khi tú đén lúc nép mình sau bộ chuối sáp nín tở dồn trân trân qua khe hở của hàng rào kẽm cay tiếng người đàn bà giàu có vang lên rành trọt lọt vô lỗ tai của tú dạ thưa cô sáu vợ chồng tôi gom đủ tiền mặt đem xuống đây như cô dặn rồi không biết uh, cái món hàng quý đó chừng nào mới xong. đặng tôi rước về tỉnh thất ở nhà thằng hai nhà tôi dạo này giận xui quá làm ăn thất bát bệnh tật triền miên Thầy trên Sài Gòn nói là phải thỉnh được cái bùa Linh Nhi đúng tháng đúng ngày này mới đổi được giận cho nó. Chứ không thì nhà tôi tuyệt tự mất. Giọng bà Sáu hạnh đều đều nhưng nghe lạnh ngắt như giọng lên từ cõi âm ti khắc hẳn với cái khẩu khí niềm Phật thường ngày. Cô chú cứ bình tâm. Đồ Linh thì phải đợi cúng kiến đàng hoàng cho nó thấm quán khí. Cái bào thai này đúng 7 tháng. Mạng lớn. Mẹ nó chết trong quốc ức Nên linh lắm Lấy nội tạng sản phụ mà luyện kèm thì Bảo đảm cô chú cầu tại đất tài Cầu lọc đất lọc Dài bữa nữa tôi mướn thầy làm phép xong Anh chị xuống rước dìa Bảo đảm thằng nhỏ nhà mình cải tử hoàng sinh ngay lập tức Trời đất quanh tú như sụp đổ tan tành Bào thai bảy tháng Tạng phủ sản phụ Những từ ngữ tàn độc đó như kim thẳng vào ốc nó, như nhắc vào trí mạng Còn lại chắc chắn tụi nhà giàu này đã cấu kết với bà Sáu và ông Bảy Đặng mua cái mạng của em gái Tú làm mùa ta Tú điền tiết bồ hôi lạnh toát ra ướt nhẹ sống lưng Nó không ngờ cái người mà nó tôn thờ như phật sống Lại có thể thốt ra những lời giả mang tới mức này mạng người nghèo hèn ở cái xứ này nó trẻ mặt tới mức bị bọn họ đem ra mổ xẻ lấy máu đầm trò mê tín dị đoan cho cái đám nhà giàu nổi giận chiếc xe hơi quay đầu chạy ngược ra hướng quốc lộ không kịp suy nghĩ xa xôi tú cầm lấy chiếc xe đạp cũ kỹ quăng ở bệ đường của ai đó đạp trối chết bám theo chiếc xe đó gió thốc ngược vô mặt tràn tràn, lòng tú trực lửa căm hận Đó phải biết bọn họ là ai Phải tìm ra chỗ bọn họ chấu con ra Nhưng cái xứ bình hiệp này Đó phải chỗ cho kẻ yếu thế làm càng Vừa đạp quẹo qua khúc quanh chắn người gần bãi ta ma Hai chiếc xe máy vừa từ trong hẻm lao ra chặn ngay đầu Bốn thằng mặt mày bậm trợn xâm trổ đầy mình nhào tới Thằng cục Đàn em trù của ông Bảy cầm ống tiếp sắt nhịp nhịp vô độc bàn tay Nghe trăng cười tảnh Ê, con chó Anh Bảy dặn tụi tao là canh chừng mày kỹ lắm Ai cho mày xăm soi chuyện đập ăn của người lớn hả mày Hả mày Mày muốn thọc cậy bánh xe Phá chén cơm của tụi tao đúng không Tụi mày trả con Lan lại cho tao Tụi mày bán nó cho bọn nhà giàu làm bùa đúng không Tụi là lên quăng chiếc xe lao vô đồi sông mái với tụi nó nhưng sức chóc ống nhồm ống nhách của một thằng làm mướn làm sao đọ lại cái bầy thú dữ chán hột thằng cục đùi lại một bước giờ ống tiếp sắt quật một cú trời giáng ngang ống quyển của thằng tú tiếng xương thốt gãy cặp giang lên nghe chát chúa rợ người thằng tú ngã quỵ xuống mặt đường lõm nhổm đá sỏi nó đau đớn la lên một tiếng xé họng bọn chúng công ta Xúm lại thi nhau giơ chân đá những cú tàn bạo vô bụng vô mạng xương của thằng tú đánh cho nó gãy giò Vế cái mạng chó nó đi cho đại ca rảnh nợ <cười> cái thứ rác rưởi mà đòi lo chuyện bao đồng hả mày cho mày nằm đây mà niệm phật với bà sáu nghe chưa con <cười> đi tụi bay tiếng chửi bới man trợn vang lên cùng với những cú giáng vô tình vô nghĩa tú cuộn trọt người máu từ cái miệng trào ra ướt đậm xương chân gãy điện cơn đầu thấu ốc làm cho nó xỉu đi đám tay sai thấy tú hết gọn quầy thở hắt ra những luồng hơi yếu ớt tụi nó mới quay lưng rô ga bỏ đi đường vắng que chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên những tàu lá tú nằm ngửa mặt lên trời thổi thóp thở từng nhịp đứt hoảng sự bức ức trào dâng tới tột cùng cái xã hội thú đội lốt người này hùa nhau băm dầm nó không chừa một nẻo thoát bọn họ ý có tiền có thế đè đầu cưỡi cổ một thằng nghèo hèn như tú y như cặn bà của xã hội trong cơn mê sảng hai tròng mắt của trú dài đi dưới làn mưa trắng xóa không gian bóng tụt nhiệt độ lạnh buốt thấu xương nó thấy một bóng người đờ đần rước tới từ phía nghĩa địa là còn lại nó bận bộ đồ bông nhặt màu lúc ở nhà nhưng quần áo tả tơi đẫm một màu máu đỏ rộng mái tóc dài ướt sủng xóa rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt trắng bệch Đôi mắt vô hồn nhỏ ra những giọt huyết lệ mặt chát. Đáng sợ nhất là cái bụng bầu bảy tháng của nó xẹt lép Bị trạch toạt ra lập đồi, Vạt áo chín chặt vô miệng vết thương ngay ngụ máu tươi tuôn xối xả xuống mặt nước Làn đứng trần trần giọt tụ Hai bờ môi tím tái mấp máy Nhả ra từng tiếng trền trị Ai quán thấu tận cõi lập Anh ai đau quá anh hai họ rạch bụng em họ lấy con em cứ cứu em nhớ anh hai bàn tay lạnh ngắt của quan hồn Đưa tới chạm vô gọn á của tú cảm giác lạnh buốt truyền thẳng vô màng nhĩ làm nó phải trùng mình tú muốn đưa tay ôm lấy em muốn la lên đi để cắn xé tụi ác ngân nhưng cổ họng của nó đắng ngắt, ý thức điểm chân vô bóng tối mịt mờ Tủ đơ mơ tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên tấm nệm êm ái trong căn buồng sắt chất tường sạch sẽ của nhà bà sáu mùa nhăn trầm phảng phất trong không khí cái chân gậy đã được nẹp gỗ bằng bó cứng ngắc mỗi nhịp tim đập là một cơn đau nhức truyền lên tận óc. căn phòng hé mở bà sáu bước vô bưng theo một cái chén sành tọa khói nghi ngút gương mặt bà đầy vẻ từ bi xót xa hệt như rút bà nhiều tú từ trận nước mấy bữa trước Trời ơi thằng tú mày tỉnh rồi hả con thiệt tình hả mày đụng chạm chi với đám thằng bảy để tụi nó đánh đập tới gãy giò tàn phế như vậy mày mà người ta đi ngang á thấy mày nên vô báo cho dì biết chứ không thôi là mày bỏ mảng ngoài mưa rồi con Bà Sáu ngồi xuống mép giường chép miệng sầu não Tú dôm chăm chăm gương mặt hiền hậu đó Trong đầu nó vang lên một một lời bà nói Với cặp vợ chồng giàu có bàn sáng Lấy tạm phủ của sáng phụ mà luyện Tại sao bà ta có thể tốt ra những lời tàn độc như vậy Mà bây giờ đại diện cái giai Phật sống cứu nhân độ thế ngọt sớt như vậy chứ Sự nghi ngờ cuộn đào Nhưng thần cô thế cô chân cẳng lại gầy nát Tú con còn đường lui. Tú cắn trăng nhắm mắt chịu đựng. Giá vờ như chưa biết chuyện gì đằng dự cái mạng này. Vì sao à? Con nợ vì mạng này. Mà sao con sống mệt mỏi quá dì ơi? Tú theo tào giấu đi sự căm phẫn trong đôi mắt. Thôi, đừng có nói gỡ. Mày uống chén nước xăm táo đỏ này cho lại sức. vì hầm kỹ lắm á. Tẩm bổ đặng mau lành xương cốt Có thực mới giựt được đạo len con Bà Sáu ân cần Múc từng muỗng đưa tới sát miệng của Tú Tú hé môi định nuốt Nhưng cứu giác của nó bỗng cường lại Nước xăm không có mùi thảo mộc Quen thuộc như mọi khi Thay vào đó là một thứ mùi Hoàn toàn khác, lạc nhách, hồi tạch Tú không dám uống Nhưng cũng không dám từ trối Nó kêu bà Sáu cứ để trên bàn Lắc khỏe trong người nó sẽ uống sao Nửa đêm tiến là thất thanh xét toạc cái không gian u uất của xóm chuột. Tú đang nằm đít cái chân gãy bó nẹp cứng ngắc trong buồng chắp tường của nhà bà sáu bỗng giật mình khi thấy ánh sáng đỏ trực hắt qua sau cửa sổ. Luôn ánh sáng đó không phải nắng sớm mà là một màu đỏ quạch nhảy múa điên cuồng trên chắp tường. Bà sáu bước vô cửa mặt mày hoảng hốt giấu đùi bầm đắp. Trời đất ơi Tú ơi Nhà mày cháy rụi rồi con ơi Lửa phừng phừng ngoài máy kinh kìa Mau, mau dậy con ơi Tú quảng hồn cầm lấy cây cậy gỗ Cắn răng lết tấm thân tàn ma dại Đi ra tới lột đành Đập vô mắt nó là ngọn lửa ma quái Đang há miệng nuốt chửng căn nhà lá cọc cạch của hai anh em Không khí nóng hầm hập phải vô mặt Nhưng ngọn lửa lại đeo khuét Phản phất một thứ ánh sáng xanh sao lạ đục Bao nhiêu mảnh mối Bao nhiêu kỷ vật của con Lan Từ chiếc áo len đang lỡ dở Cho tới cái nôi tre cũ Giờ biến thành một đống quan tàn trực đỏ Người trong xóm bu đông nghẹt dọc bé Kinh Mà lạ luồn thay Không có một ai thèm xếp một thùng nước dội vô Đám đàn bà con gái đứng quanh tay vượt có Miền trụ xã thẻ thẻ Đồ cái thứ sao chổi Từ hồi mình vác cái mặt gì cái xóm này hả Là xui rũi đi theo cả bầy hả Ám quẻ bà con lối xóm Bữa nay cháy nhà mày Lỗi mốt lửa bén tạp qua nhà tụi tao Rồi ai đền hả thằng ông dịch Thứ nhà không mẻ giật nợ giật hồi Nghiệp chướng rành rành lên trời phạt Đuổi con nó đi chứ quất mắt đi Đặng cái xóm này còn bề làm ăn nữa tú đứng trần trần Nước mắt trào ra Qua với mồ hôi ướt nhẹp trên khuôn mặt sạch khoét Chút chứng cứ cuối cùng Để nó đi thư kiện Đòi người nay đã bốc hơi theo đám khói đèn kịch Cái xã hội cáo quảnh này hộ nhau đẩy đó lọt thỏm vô vực sâu của sự bế tắc không một lời xót thương đám đồng bóng chẹt ra hai bên đường ông bậy xuất hiện ông ta cởi trần cái bụng phệ ngân ngấn mở vẫn trung trinh theo những bước chân Miệng ngầm điếu thuốc tay chấp sau đích lường lường bước tới dưới ánh lửa bập bùng cái bản mặt ác ôn của tay đồ tể hắt lên nét nhầm hiểm trơ trẽn tột cùng ông ta bước lại sát trạch tú Cố tình dùng cái chai u tịch bắp khích mạnh vô người đó, hạ giọng đè nhẹ, chỉ đủ hai người nghe. <cười> Sao hả con chó? Đẹp mặt chưa? Nhà của mày giờ thành một đống cặn bã rồi. Mày lấy cái gì mà đòi kiện tao? Mày có giỏi thì mày đi bốc nắm tàn kia mà mày đi thừa đi con. <cười> Tú trận trực mắt, nghiến răng trèo trèo Mày, chính mày đốt nhà tao Đằng phi trang cứ xử Trả con lại cho tao, thằng xúc vợ Ông ấy cười sằng sàng Tiếng cười mang rợ Rồi thẳng vô mặt nhịp tú Ông ta với bàn tay chai sần Vỗ vỗ lên cái má Đang trung bật bật của tú Dòng sắc lẹp, lạnh tanh <cười> Tao đốt thì sao Mày trống họng lên coi Cái quỷ băng xã này Ai tin là có thằng khố trách áo ôm như mày Sẵn đây Tao nói luôn cho thằng ngu mày biết Đằng mày bớt lóc cốc đi kiếm đi Còn em của mày Tao cho người băm dầm nó ra thành từng khúc trộm. Những thứ còn lại Tao đổ xuống cổng Thình thà Tao cho chó ăn Đổ cha đổ tiên nhà mày Cũng không mò ra được một lóng xương của nó nữa đâu con <cười> nó chết không đoàn thầy Chết làm cô hồ cắt đản rồi con à <cười> Cái tinh con Lan bị phân xác xẻ tịch Như một lưỡi dao lam sắc lẹm Rạch nát mà dị tu Chúc đi trí cuối cùng đức phật Con Lan dị khô Bụng mang dạ chữa Mà tụi nó róc xương lấy mạng không gầm tay Đồ ức chế tích tụ ngùng ngục Như miền núi lửa phun trào tú gầm lên một tiếng trống, y hệt thú quan luôn cây nạng nhào tới đấy, cổ ông tao giết cho em tao, tao điên cuồng giơ nắm đấm, đấm thẳng vào mặt ông bảy, Mặc kệ cái chân gãy đang gặp lại, đào đỗi thấu ốc. ông bảy đùi lại xo so, so cái gọt má, nhổ một bãi nước bọt rực máu từ xuống đất, mặt nặng nặng sát khí, nhưng khốn nạn thấy dân xóm không một ai mở miệng binh giật tú đám thanh niên băm trợn phè cánh của ông bảy hò nhau Lao dột đè nghiến tú xuống nền đất cứng ngắc năm sáu thằng lực điền kẹp chặt chân của tú Bẻ hoặc ra sau lực trỏ nó lại thằng này nó điên rồi bà con ơi ông bảy ra làng chỉ tay vô mặt tú nó xót so của nên thần kinh chập mạch rồi thả nó ra nó cắn tràn hết cái xóm này đó tụi mày cột nó đem ra đình cho tao để thần thánh trị tội nó đúng rồi đói nói lo ra ngoài đình đi thứ điên khùng này để trong xóm có bữa nó giáp cho phai chém chết người ta báo hại xóm làng nữa đám đông nháo nhào hùa theo vô tội giả ánh mắt họ nhìn tú đầy sự ghét bỏ và kinh tởm bà hạnh đứng dọc ngoài mặt nhăn nhó rằng ca mấy giọt nước mắt giả trần chép miệng cất giọng rền trị Thôi, mấy chú nhẹ ta giùm tôi Tội nghiệp thần nhỏ mà Nó đào xót quá nên tâm trí hoảng loạn Để tôi lau thuốc thang cho nó Chứ đừng có đánh nó tội nghiệp Nhưng bà ta chỉ đứng đó nói xuông chân không bước tới một bước Đám trai tráng mặc kệ Tụi nó lấy cuộn chay thần bự trảng Lôi sền sền tú dọc theo lột đạp những dừng do máu me tươm ra Từ lớp xước trên da thịt Của người thanh niên tội nghiệp tôi nó trói tú vô cây cột gỗ bự giữa chan chánh của ngôi đình chắn trẻ Sợi dây thừng rất chặt đến mức nát cả cổ tay máu tụ lại tim ngắt tụi nó khóa cửa đình rồi tản mạng kéo dây cũ bỏ mặt tú cựa quậy trong vô vọng không gian im điềm tới độ tú nghe rõ cả tiếng máu chảy trong mau mạch cái bụng nó đói meo cái cẳng gãy đào buốt xương tụy nhưng sự cô độc và bất lực Mới là thứ cắn xé tâm can nó tàn bạo nhất Một thanh niên hiền lành, lỡ bước Thì bị trói như chó dại Còn cái phường ác ôn, tróc kịch người Thì vẫn nhẫn nhơ, chảm chạy Cái thứ lý lẽ gì mà nó khốn nạn như vậy chứ Qua cành ba Một trận gió bất từ mé kinh thóc vô Làm cửa chánh của ngôi đình Đập mạnh vô dách dáng cơ một cây rập Cùng lúc đó Một luồng khí lạnh như băng Từ dưới mặt kịch bông sức mẹ bốc lên Lan tỏa ra Ngập ngụa bầu không khí Tú rụng mình Hai răng đánh bọt cặp Bất tình linh Trên bắp chân đang bó nẹp trịnh máu của Tú Xuất hiện một cảm giác trợn trợn Như có ai đó vừa đục vô Không Không phải một người Mà là những ngón tay Những ngón tay nhỏ xíu Chỉ chừng bằng tay con nít sơ sinh Nhưng nó lạnh ngắt như cục nước đá tụi nó bò lốp góp từ dưới mắt cá mần trởn bẩu giữ dọc lên bắp giấy. tôi nín thở trố mắt nhìn xuống trong màn đêm tối mịt mù. nó không nhìn thấy hình tù rõ ràng nhưng cảm giác trên gia tịch thì nó chân thật tới mức kinh tởm hàng chục bàn tay vô hình đang bắt đầu bù đổ dấu lên từ túi tụi nó trào trạt luồn qua kẻ áo lách qua đai quần rồi chui tọt vô cọ quậy trên da bụng những cái đụng chạm ướt nhẹp rình trích dính nhớp một thứ dịch vợt đạch bút tụi nó cào trồn trộn lên ngực của tú vuốt ve dọc theo sườn non sơ soạn tới đâu lỗ chân lòng tú sợ ông tới đó buộc Bù... buộc tao ra tao ra tú theo tao giãy vụa chặn dẻo thân mình nhưng sợi dây thừng đang siết cứng cắt càng dùng vẩy càng ứa máu những bàn tay ma quái đó không chịu buồn ta tụi nó bắt đầu cắm những cái móng tai li ti ngầu quắc vô lỗ chân lông của tú cảm giác như có hàng ngàn con rết ướp lạnh đang bò lộn ngộn cạnh xẻ len đổi sâu vô tận từng, từng thớ thịt từng mạch máu chui rút chiếc mảnh da đọc một cái mùi thịt tối nồng nặc lờm lờm xộc lên chớp mũi chẳng đứng đường thở của tú kinh hoàng nhất là khi một bàn tay ướt sũng Từ từ vút dê lên khuôn mặt của tôi Mình ngang biệt nó Một thứ tạp âm Eo éo, éo, lạnh lẽo Và vô sắc mặt nhị Mang theo hơi thở của cõi âm ti Má tụi con bị đánh nhầm rồi Cho tuổi càng sinh miếng máu Rước má tụi con gì Cậu khai ơi Rước tuổi con gì trợn mắt nhìn vào bóng tối, toàn thân trùng bắn lên. Những hài nhi bị tước đoạt sự sống đang hiện diện xung quanh nó, dùng nỗi quan khiên của chúng mà dày xéo đây đó. Sự lạnh lùng của người dân, sự tàn độc của ông Bảy và những quan hồn này đang cùng nhau diêm tú xuống tầng đáy của địa ngục. Tỉnh dậy, sau khi cái đêm kinh hoàng bị trói ở ngoài đình, tú thấy mình đang nằm sải lai trên bộ chán dày cui trong một căn buộc lạ quắt cửa sổ đóng im lìm rem kéo khít rịch lại không lọt vô một giọt sáng mặt trời nào không khí ngột ngạt sực nứt cái mùi nhang khoanh khét lẹt khói quẩn quanh trần nhà đục ngầu thành những tầng xám xịt chút ký ức mờ ảo ùa về lúc tú xỉu đi vì lũ mai nhi hành hạ chính bà sáu xu người tới cắt dây thừng hì hục khu nó về căn nhà mới xây của bả đang nuôi bệnh Tủ nằm thồi thóp, cái chân gãy bó nẹp, đau nhức thấu cõi lòng, Nhung nhích một ly, nó cũng ứa mồ hôi hột. Tủ hé mắt nhìn quanh, thấy bà Sáu đang ngồi xếp bằng ở cốc kẹt tối thui, lờ mờ ánh đèn đỏ quạch. Bà ta không gõ bỏ tụng kinh Nam mô a di đà Phật như mọi lần. Cái miệng móm sợm của bà ta nhép liên hồi, phát ra một mớ âm thanh trầm trĩ, khen kẹt trong cuốn họng. Cái giọng rề ra trinh trích như tiếng bóng tay cao vô mặt trắng ép. Thứ tà ngữ gầy cốc làm da của Tú đổi cục cục. Nó nuốt khan, ráng giả dờ cất giọng theo tào Vì sao? Vì đang đọc gì mà nghe lạ dữ vậy? Con nghe nhức đầu quá. tiếng lầm trầm tắt cái rực. Bà Sáu quay đầu lại. Gương mặt tối hù trong góc phòng. Phúc chốc giãn ra thành một nụ cười hiền lành quen thuộc chàng ơi mày tỉnh rồi hả tú Dì đang đọc chú dược sư cầu an cho mày á cái xứ này nặng dí á, mày bị âm binh treo ghẹo tới nỗi phát điến ngoại đình Dì phải tụng riết đặng xua tà khí cho mày tỉnh táo á tú ậm ừ qua chuyện cho bà vui lòng nhưng lòng dạ bắt đầu cháy lên một nỗi hoài nghi lạnh toát bà sáu lật đật đứng dậy bưng chén cháu quyết heo tươm mở Từ cái bàn gỗ bước lại gần. Bà múc một muỗng cháo Kề sắc miệng tú trụ trì. Ăn miếng cháo cho ấm bụng đi con Mày mất máu nhiều quá Môi tái nhợt như xác chết trôi rồi kìa Ráng nuốt Đặng có sức đi tìm con Lan Chứ mày gục ngã Rồi ai lo cho em mày Ngay khoảnh khắc Bà Sáu đưa tay vuốt mấy cọng tóc lò xòa trên trán của tú Ánh đèn đỏ hắt xuống bàn tay Và nuôi nhăn nghèo của bà Trái tim Tú đập thót một nhịp Máu trong người như đông cứng lại thành đá Trên ngón ấp Úc của bà Sáu Trình in một chiếc nhẫn vàng 18 ca ra Mặt đá đỏ trực hình giọt nước Chiếc nhẫn có vết sức nhỏ Bằng đầu tâm ngay bên hồng chỗ giữ đá Đầu ốc Tú nổ tung Như có pháo đại nổ bên tay Đó chính xác là chiếc nhẫn đính hôn Của thằng khốn nạn nhân tình Mà Tú chưa từng biết mặt Mua cho con lạc Cái ngày nó khoe hình chiếc nhẫn cho Tú coi qua điện thoại Tú đã dặn nó cất kỹ Đừng đeo khoe khoang trộm cướp giọt nó. Còn làng thề sống thề chết Là nó đeo miết không bao giờ tháo ra Vậy tại sao Một bảo vật dính chặt với tân sát con làng Lại nằm trên tay của vị Phật sống này chứ Bà sao thấy Tú cứ trần trối nhìn bằng tay mình Liền đè làng trút tay lại Giấu vô chặt áo Bà cười cường gạo nhẫn gì mới thỉnh trong chùa đặng trừ tà đó con thôi há miệng ra ăn lẹ đi cho nóng nè tủ tráng kim cơn trung rẩy ngoan ngoạn nuốt mụ cháo tanh cùng lúc đó bà sáu quay lưng lại để múc thêm trong tô từ vị trí nằm nghiêng tôi nhìn trọn vẹn cái bóng phản chiếu của bà sáu qua tấm kiến bự chản ốp trên cánh cửa tủ quần áo ở góc phòng trong kiến cái lưng gù gù bằng áo lam chẩn như vậy Nhưng cái mặt bả không phải là khuôn mặt nhân từ nữa Nó phản chiếu lại là một bà già trách trưới Da nhăn nghèo, dũng gió như trò cây khổ Hai con mắt đỏ ngầu, trợn trừng thèm khát Nhìn vô chán cháo quyết, y hệt như con thú đói Bà ta thè cái lưỡi dài liếm mép Một nụ cười quỷ quyệt, xào trá, dắt ngang khuôn mặt kinh đậm Làm cho tú suýt chút nữa là ối sạch chán cháo ra ngoài tú nhắm nghiền mắt lại cắn môi đến trướng máu tươi cú tát của sự thật dán thẳng vô tiềm thức nó đau đớn vô cùng kẻ thù không phải chỉ có một mình thằng đồ tể bậy quới thô lỗ bà sáu hạnh người đàn bà cho nó ăn cho nó tắm dàn tay che chở cho nó mấy bữa nay mới chính là mụ phù thủy chấu mặt ném nó vục cái dũng lệ quan nghiệt này sự ức chế gầm gào trong quyết quản tú nó đang nằm phơi thay trong chính cái lò mộ đã nuốt chửng em gái mình mà không hề hay biết. Màn đêm sập xuống nhanh chóng. Bà sáu khóa trái cửa, nhốt tú trong phòng với lý do: "Để mày tĩnh dưỡng, không được ra gió, kẻo trúng phong độc." Căn buồng im ắng tới mức phát sợ, không có lấy một tiếng nào từ bên ngoài lọt vô được. Đúng 12 giờ đêm, một luồng khí lạnh như từ hầm đá thoát ra Và hơi lên sóng lưng của tú tiếng dậm chân sụt nước vang lên mồm một trên vài cạch bông nghe như có tiếng ai đó đang lấp từng bước nặng trịch rề ra tiếng nước chạy róc rách theo sau mỗi nhịp chân tiếng bước chân chậm chạp đi một vòng quanh giường tú nó nằm im trẻ không dám thở mạnh hai con mắt mở trừng trừng nhìn trân trân vô bóng tối hơi lạnh phản sát trạt bên gạch tay nó, có thứ gì đó vô hình đang đứng sừng sững cúi đầu nhìn nó trân trối. bất chợt tiếng bước chân lùi dần về phía cửa chính, cánh cửa cổ bỗng nhiên cọt kẹt hé mở ra một kẽ hở nhỏ xíu, dù lúc này bà sáu đã khóa cửa bên ngoài, ánh trăng xanh dần từ hành lang hắt qua kẽ hở đó, rồi thành một dịch sáng mỏng dính cắm thẳng vô cốc trường ngay giữa kẻ cửa tú rùng rời chân tay Kỳ nhìn thấy một hình bóng đứng sững sờ trong bóng tối nửa sáng nửa mờ đó chính là con lai toàn thân của nó trắng bệch ướt sũng một thứ nước đỏ ao nhảy nụa mái tóc dài rủ rượi kè khuất phân nửa khuôn mặt bệnh phấn chết chóc của nó đôi tròng mắt nó đen thấy vô hồn nhìn xoáy thẳng vô mặt tú như muốn lột da đút xương Hai tay con lạc vàng ra ôm ghi lấy một cái bọc vải đỏ thẳm, đẫm máu, thơm nhảy nhại xuống mặt sạch. Cái bọc đó, nó cứ cựa quậy liên hồi, rỉ ra những tiếng khóc thèm, hé, ngang ngang của trẻ sơ sinh. Kinh hoàng nhất là cái bụng của con lạc, dưới lớp áo mỏng tành rách nát, phần bụng bầu xẹp lết bị trách toạt ra một đường dài từ ức xuống dưới tầng trôn. Mẫu đèn từ vết thương lợi quét, nhiễu tón tón xuống nền gạch nó qua theo từng nhịp thở yếu ớt bốc mùi tanh tưởi lan Làng... lan Làng... tú nghẹn ngào gọi nước mắt tuôn rơi lạ chả xuống cối quảng đình của đứa em gái già dột không bước vào phòng nó chỉ đứng trân trân ở kẻ cửa bàn tay tàn tạ tà của nó từ từ đưa lên chỉ một ngón tay cảnh thoát dây phía bức tường dách dán ốp gỗ sang trọng nằm tu lù ở cuối phòng khách mà tú có thể thấy qua kẻ hở ở đây đó không có gì ngoài một khoảng tường im lìm đang được trang trí cầu kỳ khuôn mặt quang khuất của lan mấp máy nó nhả ra từng âm tiết đứt đoạn lạnh lẽo mang theo nỗi thù hận sôi sục từ cõi âm ti anh ơi tôi đã rớt xuống em tụi nó giấu con em dưới đó anh hai Mau đền mau đừng tin con quỷ đó đừng tin cánh cửa gỗ bỗng sập lại một cái trầm rung chuyển cả căn phòng không gian chìm vô bóng tối bừng bít trở lại chỉ còn tú nằm trơ trọi hàm răng nghiến chặt tới mức rửa máu chân tướng dơ bẩn của lũ quỷ đồ đút người đã lộ lộ ra rồi quản thù này Tú thề dầu có nát xương cũng phải bắt tụi nó đền mạng cho hai mẹ con đứa em gái tội nghiệp sáng hôm sau canh lúc bà Sáu quẩy võ đi chợ quyện Đặng mua đồ cúng một một tú gồm hết tàn đực lết xuống khỏi bột giáng cái chân gậy bó nẹp cứng ngắc đau thấu tầng trời xanh cứ mỗi nhịp nhích đi là một lần mồ hôi tuôn ra như tắm nhưng ngọn lửa căm phẫn trong lòng lực nó còn trắc hơn trăm vạn cái lần đau thể xác đó. Tủ nhớ một một ngón tay trắng toát gầy guộc của con đang đêm qua chỉ tẳng vô bức dách ốp gỗ ráng o ở cuối phòng khách. Tủ đi vòng quanh nhà và lùm được một cái cây đục thép. Nó cắn răng lật tới nại từng tấm ván gỗ quý ra, lớp gỗ vừa bật tung bên trong không phải là gạch đá. Mà lộ ra một cánh cửa sắt Khóa bằng một cái ổ khóa bằng đồng bự chảng. Tủ xoay búa Nên mấy cái rằm rằm xét toạc không gian Cánh cửa hé mở Tức thì một luồng khí lạnh ngắt Phà thẳng vô mặt Đi kèm với thứ hơi lạnh trợn ốc đó Là một thứ mùi tanh hôi, đặc quánh Y hệt cái mùi lần khuất ở nhà tú mấy bữa trước Một lối đi bằng xi măng xám xịt tối ôm vẫn túc luốc xuống động đất sau khôn khúc tú quẹt quẹ diêm nín thở lần mò rách từng bậc thang ẩm ướt xuống tận hầm dưới hầm rộng trinh lờ mờ ánh đèn đỏ quạch hắt lên những cái bóng đen quái gở trên vách đường dối tú rụng trời tay chân cái nạng gỗ suýt chút nữa là rớt khỏi tay nơi đây không có lấy một hột gạo hay chai nước tương từ thiện nào cả xếp la liệt trên mấy cái kệ sắt dọc chách tượng là hàng chục bình thủy tinh bự chản bên trong ngâm đủ khủ những thứ tạng phủ những bào thai bằng nắm tay và sẫm quét bật bạc linh binh trong thứ nước ngâm màu nộp đen Lần cợn mảng mở tươm ra vô cục gớm kiết nhưng cái cảnh tượng nghiêm trúng tiềm tú làm đứt vượt sợi dây thần kinh còn sót lại là ở ngay giữa phòng tú há hốc miệng rớt râm cái đục xuống nền đất xi măng còn lại cái xác thân tàn tạ của em gái nó bị treo ngược lên xà già bằng sợi dây xích sắt bự chà bá móc vô hai cổ chân bập tiêm đầu tóc công lan xõa rũ rượi lết sát mặt đất làn da bệnh phấn tím tái không còn chút sức sống nhưng khủng khiếp nhất đau đớn nhất là cái bục bục trong quát dưới mặt nạ một cái thao sành động đầy thướt quyết đen kịch đặc quánh rỉ ra từ thân xác tội nghiệp của còn lại Tú ngã quỳ xuống mặt nền ướt nhẹp Hai tay ôm mặt gào thét lên một tiếng xé họng, Đứt ruột đứt gan. Nàng ơi Em ơi Sao ta tàn động với em tôi như vậy Nên trời Nàng la cốc điên dạy Chợt có tiếng bước chân sầm sập Dội xuống cầu thang làm thú sực tình nó chụp lấy cây đục dưới đất hai mắt văng lên trì máu lầm lầm sắc khí nhìn chỉ phi lôi đi một cái bóng hộ pháp tù lu bước xuống chính là ông bảy tật chó đẻ bữa nay tao lóc thịt mày để đền mạng cho em tao tú gầm lên rướn tận tới định liều mạng nhưng là đục thầy ông bảy không nhào vô đấm đá cũng không chửi thầy sức sược như mọi khi cái băng mặt hầm hố say xỉn của tay giang hồ thứ thiệt nay bề rạng nước mắt nước mũi đẹp đẹp trên mặt ông ta buông thòng hai tay quằn luôn con dao phai xuống đất cái một cây kẹt ông ấy quỵ sụp xuống nền xi măng ngay trước cái xác treo ngược của con lạc dập đầu cái cớp xuống đất khóc rỗng lên như một nước con nít là ơi Tôi tê trẻ rồi tôi hại mẹ con em rồi Làng ơi Tôi là thật khôn nạn, Tôi có tội rất là lớn với ba con em mà <cười> Tú đứng trần trần hụt hẳn trớt tay xuống Mày Mày vừa nói cái gì vậy Mày giết nó Mà bây giờ mày giá đỏ không bướm hả Ông bảy ngẩn cái mặt đậm nước trên Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tú Dòng vỡ dùng từng hồi tôi ơi tao tao là ba của đứa nhỏ trong bụng con lan tao thương nó thiệt lòng nhưng thân tao mang nở giang hồ đập địa tao không dám cưới nó sợ nó khổ lây bữa tao đánh hơi được được dây của bà sáu săn lục vụ nữ có thai đặng cúng bùa đổi nhận trong cái đám nhà giàu tao thích đưa con lan đi đi lên sài gòn trốn ngay trong đêm Đồ cô vẻ bà già đó đã tay trước tao không dám báo công an vì bà đã lo lo hết trơn hết trội rồi tao phải cắn răng đóng giả làm thành ác ôn luyện bùa cải đi thu nợ đánh đập mày đừng làm bình phong cho bà già đó tin trưởng. Tao làm trùm bang lên. Tôi hút sự chú ý của bà. Đặt tao âm thầm. Giọt la cái hầm ngầm này. Tao cứ tưởng bà dâu non ngoài tròi mụ heo. Hay tuốt ở trên rảy. Tao sai rồi tu à. Tao hại chết vợ con tao rồi tu à. <cười> Lời thú tội của ông bảy như xét đánh ngàn tài tú, Thằng Văn Hồ... Nó hận thấu xương Lại chính là kẻ Mang nỗi đau đồng dạng Nuốt đứt mắt rạch mặt Ăn dạ Đặng tìm đường Cứu người thương Tủ trao đảo chống cây nành gỗ rùi lại Lòng già trối bời Trước sự thật tạc khóc này <cười> Tiếng vỗ tay Bồm bóp khô khóc Giang lên từ những bậc thang tối Dẫn xuống hầm Hay Hay cho cái tình nghĩa giang hồ đẫm lệ coi mà muốn rớt nước mắt mày ơi <cười> bà sáu đụng đỉnh bước xuống tà áo lam màu xám quen thuộc giận khoác trên người nhưng cái mặt nạ từ bi đã rất tụt xuống đáy bụng bà lộ rõ vẻ tàn độc xáo quyệt tới ớn người ánh mắt bà ta đỏ ngầu khóe miệng nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai khinh khỉnh ngó hai người đàn ông tàn tạ tà dưới chân của mình bà sao con quỷ già là bà trong bụng em tôi chính là bà bà có cô là con người không vậy Tú cầm gừ máu hận sôi so sục lắm kính lòng đực bà sao cười tiếng cười lanh lảnh dội vào trong bốn bức chất xi măng <cười> mày ngu lắm con ơi mày tưởng cái xóm này Tự dưng hồ vô chửi rủa, đánh đập, đốt nhà mày hả? Tao nhực dây đó. Tao đút tiền cho tụi nó làm hết đó. <cười> mày tưởng tao tốt lành? Thỉnh bùa bình an, nấu sâm cho mày uống hả? Nước sâm tao pha máu người chết. Bùa tao hiểm tóc quan hồn để cho mày lúng bại. Mày điên loạn đẳng dễ bề điều khiển đó thằng ngu. Bà ta lưỡng thượng bước tới Bàn tay đeo chiếc nhẫn đính hôn của con làng Dút ve mấy cái bình thủy tinh Dòng trích lên trên trích như trắng bò. Tôi đại gia trên thành phố Nó thèm khát cái bùa linh di tựu di này dữ lắm Mày biết không Để luyện được cái bùa đổi vận này Tao Phải lột phủ tàng của con mẹ bầu Móc cái bụng 7 tháng ra ướp ngải đồng Nhưng bùa ngại Muốn linh ứng tuyệt đỉnh Thì âm khí phải dày, Quang khí Phải dân tận trời xanh <cười> Bà tao quay lại Chỉ ngón tay vô mặt thằng Tú Tao giữ lại cái mạng chó của mày Tao chanh bẩm mày Che chở mày lúc mày bị thằng bẫy đập băm dập đắng làm chi Đặng tao làm cái giật giấm Tao nuôi lớn cái sự quất ức của mày từng ngày Mày càng hận rồi Càng thù ghét cái xóm này Mày quất ức ngu ngục thì cái hơi hận của mày đó Nó mới nhắm vô cái bào thai của con em mày Bùa của tao mới đắc đạo linh ứng Tao giết em mày Rọc bụng nó <cười> Rồi tao giả đòi làm ân nhân cứu vớt mày người, bậy coi dở kịch này á, tao diễn còn đắt không thằng ngu. <cười> tú nhìn trân trân vô mặt mù phù thủy, lời bà ta nhả ra tới đâu, trời đất trong mắt tú sụp đổ tới đó. Cái tác dội ngược của sự thật nó tàn khốc, đau đớn, gấp ngàn dạng lần trận đòn ngoài rộ. bà sáu hạnh cười canh khách tiếng cười lanh lảnh như tiếng bóng tay cao trách mặt giáng cổ chội vô bốn bức chách xi măng lạnh ngắt của căn hầm nghe trợn thấu xương tuỵ bà ta lôi từ trong giặt áo lam ra một con dao mổ nhọt quắc lưỡi dao sáng đoán phản chiếu ánh đèn đỏ quạch hắt lên khuôn mặt quỷ quyệt và tham độc giờ thì mang kịch tàn rồi quan khí của mày đã ủ đủ độ dưới mái nhà tao nồng nặc tới mức mấy đứa nhỏ trong hũ nó đang khát máu lắm rồi Tao lấy mạng mày, trích miếng quyết tâm của mày, hòa vô cái thao sẵn kia. Là cái bùa linh nhi tự dĩ này linh ứng vô sông. Đội giận cãi số đưa cả một gia tộc. Bà Sáu từ từ bước tới chỗ tú Ánh mắt dằn lên sự điên dại của kẻ đã bán linh hồn cho quỷ trưởng. Ông Bảy gặm lên một tiếng y hệt con thú quan bị dồn vô chân tượng. Dẫu thân hình có bệ rạc dị trụ Ông ta vẫn dùng hết sức tàn của mình Nhào tới Ôm chặt cái cặp giò của con quỷ già "Tú, Mày chạy đi Tao liều mạng với bà Trả mày cô lại cho tao Con quỷ già ác nhân thức đức Buông tao ra Thật sụp sinh Bà Sáu trừng mắt nhấc có chân Nên thắng vô mặt ông Bảy Một cú trời gian Cú đập mạnh tới mức Làm ông Bảy bật ngựa ra sau Máu mũi ộc ra Lại lán ngay nhụ trên đất đất Ông ta chưa kịp cường chạy, bà sáu đã nhanh tay vơ chừng đá văng con dao phai của ông ta vô cốc tối. Rồi bà quay lại, chỉ thẳng mũi dao mổ nhắm ngay lồng ngực của Tú mà đâm xuống với tốc độ nhanh như chớp. Nhưng ngay khoảnh khắc mũi dao lạnh ngắt chỉ còn cách ngực Tú trong cạn tất, thì một luồng âm khí buốt giá từ dưới sàn xi măng đột ngột bốc lên cuồn cuộn. Nhiệt độ trong hầm tụt chốc. Lạnh tới mức hơi thợ tú vừa thoát ra đã đông cứng thành những luộc xương trắng đục Hơi lạnh này không phải là cái lạnh của thời tiết Mà là cái lạnh lẹo thấu xương từ tận cùng của địa ngục bốc lịch Hàng chục cái bình thủy tinh, hữu sành ngâm những thứ trong đó trên kệ sắt Đồng loạt nổ tung như có thuốc độ ở bên trong Những mảnh chở chăn tung tóe, gầm phập vô chất tường dôi ẩm mốc thứ dung dịch ngầm sát màu tô đen đặc quánh, lợn cận những mảng máu tươm ra hồi hám, trúa ra tràn trề lên láng khắp mặt nạnh. Từ trong đống nhầy nhụa chơi bật đó, vang dật có tiếng khóc thè thà, không phải là một mà là hàng chục tiếng khóc của hài nhi sơ sinh bị tước đoạt, đồng loạt cất lên. Âm thanh xé toạt màn nhị, đau đớn, uất hận tới tận cùng làm trung chuyển cái nền móng căn nhà đồ sộ bên trên. Cùng lúc đó. Trên phòng khách lót kịch bông sạch bóng ở lầu 1 Cặp vợ chồng đại gia Đang trung đùi húp trà Chờ lấy món hàng quý bóng chật nảy mình Anh đàn chùm pha lê trên trần nhà Trung rắc dữ dội Rồi rơi xuống bầy đàn Tiếng khóc trẻ con vọng lên từ dưới sàn nhà Lênh lạnh nghe ớn cả ông Trời đất ơi Bộ bộ động đất hả ông Tiếng gì mà ghê rợn vậy nè à, à. Ba vợ ra lên Ôm chầm lấy tay ông chồng trung bật bực Ông chồng chưa kịp mở miệng trấn an Thì mặt sàn trắng ép cao cấp dưới chân ông ta Bỗng bung ra một lỗ lớn đen cồn Từ trong cái lỗ hôi thối đó Hàng chục bàn tay nhỏ xíu Nhăn nghèo như da ếch thọ linh Những móng tay nhọn quắt Đen kịch bám đầy bùn đất Gầm phập vô cổ chân của hai vợ chồng Cứu! Cứu tôi! Buông tao ra! Buông tao ra! Tên đại gia cào thét thất thanh Nhảy vụ quẩy đạp loạn xạ Nhưng những bàn tay mà quái đó lực lưỡng chỉ tường, tụi nó kéo tuột hai tân sát mập mạp lôi đi sền sệt trên mặt sàn, về cái hố đen, Tiếng xương bánh chè, xương trậu bị bẻ gập, nghiền nát dưới sức kéo tan bạo dội lên khổ khóc. Hai cái xác sóng bị lôi thẳng xuống dưới hố sâu tầm tối bất khúc. Chỉ còn lại dũng máu tươi kéo dài trên nền nhà và tiếng ngai xương trào trạo, rung rợn dội lên từ cõi chết. Bọn đồng lõa mua bán sinh mạng hại nghi Đã phải trả giá bằng chính mạng sống trơn bẩn của tụi nó Dưới hầm ngập Bà Sáu đù lại mấy bước Con dao trên tay của bà trung bật bật Rồi đớt xuống nền xi măng ngay một cây kẹt Ngày chính vụ dụng máu đen ngồm trào ca từ cái tao sạch Xác còn lại treo ngược Bọn dưng bị đứt luôn sợ chạy xích Cây xác rơi phịch xuống đất Nhưng nó công nằm im Từ trong vũng nghệ nhuộn, vũ, một hình hai trắng toát, ướt sụt máu tươi, từ từ đứng dậy. lăng hiện hình quan chính dưới làn khói âm u đặc khí. Mái tóc đen dài, bết dính rũ rượi che khuất đôi mắt đen lấy, không có độc rắn. Nó nhìn trừng trừng vô mặt bà Sáu, đầy căm hận. Phần bụng bị trạch nát, này trĩ ra trước khói xám xịt, lạnh lẽo thấu tận tâm càng. Mày, mày, mà, mày là đồn trong hộp khác rồi. Tao có ân lệnh của sư tổ Mày mày, mày không đụng với tao được đâu Bà Sáu quản đoàn đồ đạc Tay luống cuốn Lôi từ trong túi áo ra Một nắm bùa cháy chàng khẹ Quăng về phi lạc Nhưng mấy lớp bùa vừa chạm vô luồng công khí lạnh ngắt Đã tự động bốc cháy Thành một ngọn lửa xanh lẹ Rồi trất đã tả xuống sạch đất gặp ướt Lạc nhét mép Một đụ cười ma quái dặn dẹo Trên khuôn mặt chết chóc Đôi mồi tiếm tái, mấp mái nhá ra từng âm thiết buốt dạ Màu Đơn màu Mạng mà... Trả màng Làng giơ cánh tay lên cầu trục Lập tức những sợi chỉ đỏ chằng chịt Dùng để buộc miệng các hũ sành Tự động bay lên Như những con trắng sống Nó lao thẳng tới quấn chặt lấy cổ bà sáu. Bà ta la thất thanh hai tay cau cấu chuông dòng chỉ đỏ đang thắt chặt lại Tới mức máu tươi ứa ra trọc ròng trên cổ Lan giật mạnh cổ tay Tân hình lụ cụ của bà Sáu bị kéo lê sền sệt trên mặt nền xi măng Đầy miễn chai và những dũng dịch nhảy hồi hám. Tiếng gia thịt ma sát với miễn chai rạch toát nghe trên trích mang trợ đến tổng cục Nhưng cái điều kinh hoàng nhất chưa dừng lại ở đó Từ trong mấy dụng nước ngâm tà ác những đứa bé không mạnh là những linh nhi mà bà sáu đã tốn công ướp xác, nuôi dưỡng bằng lòng căm hận của tú và sự đau đớn của lạc lỗ ngỗng bò ra, tụi nó bò bằng bốn chi nhanh toàn thoát như bay nhành khổng lồ, nhào tới bù kín lấy thân thể đang giải rụ của bà sáu. nhưng cái bóng tay nhỏ xíu, nhọn quắt cấm ngập vô da thịt phú của mụ quỷ già, tụi nó không có miệng, từ những vết nước trên khuôn mặt phản liệt. Những tiếng gầm gừ đói khát Giang lên nghẹ ợt ốc Tụi nó xé toạc lớp áo làm chả tạo cào nát lớp da nhăn nghèo Mồi móc từng thớ thịt tươi trối Của kẻ đã trước đoạt sinh mạng Và tương lai của tụi nó Đã cho tao Đã cho tao Đau quá Cứu Cứu tao dơ Bà la hét điên chạy Đôi mắt lồi ra trắng giả máu từ trong miệng trào ra ẩn ực qua cùng với tiếng khóc tiếng cười lanh lảnh của đám trẻ còi âm mùi máu tươi quyền với mùi thịt thối nồng nặc tới mức tú và ông bậy phải trái tay bịt mũi dẫu tâm can đang hả hê tột độ nhiệt độ trong hầm hạ xuống mức đóng bằng hơi thở yếu ớt phát ra từ miệng bà sáo vừa phục ra đã đông cứng lại thành những hạt xương nhỏ rất lục độc xuống sàn sự trừng phạt tàn khốc đạt tới đỉnh điểm khi quan hồn của lang đứt tới, lạnh lùng, nhờ hai bàn tay đầy móng vuốt cấm phập vô lồng ngực của bà sao. tiếng xương sườn gãy đác, vang lên tró màu một giữa căn hầm yên ắng đà thượng. lang dùng hết quán đực, xét đoạt lồng ngực kẻ thù, lôi ra bô long bay nhầy đẫm máu cho mày đinh nhi sâu xé ngay trước mặt bà ta, tiếng nhai núp đào đạo, tiếng xương gãy trăng trắc, và quyện thành một màn báo quán kinh thiên động địa. Chấm dứt hoàn toàn sự độc ác của con quỷ độ đốt người Dưới hầm ngầm u tồn. Làng đứng sừng sững giữa dụng máu đen gộp Đôi mắt đen lấy vô hồn Trần trần nhìn cái tay ma tàn tạ của kẻ Trấp tầm vật xác, Trạch bụng mẹ con bịch Hàng chục cái bóng nhỏ xíu Xám xịt của đám đình gì Bù kính lấy đóng tịch nát Ngậm từng miếng quán thù đang trử hờn cho kiếp người cắn ngồi Bất tình lĩnh từ những mảnh vỡ của mấy cái hũ xanh văng ở dưới nền xi măng một ngọn lửa bùng lên lửa không có màu vàng đỏ ấm áp của cõi dược mà mang một màu xanh vờn leo rét lật đạt y hệt đốm lân tinh lật rè ở ngoài bãi tà ma lúc nửa đêm những ngọn lửa liếm qua những dũng dịch này bén rễ vô từng sớ thịt của bà sáu móc cháy phật phật kỳ lạ thầy ngọn lửa xanh lẹ đó không tỏa ra chút hơi nóng nào lửa ta tới đầu nhiệt độ dưới hầm càng tụt dốc tới đó nó lạnh buốt thấu xương tủy đóng băng cái những giọt mồ hôi đang túa ra ở trên trán của tôi ông bảy nằm bẹp dưới góc tường máu me trao ra từ khóe miệng do cú đặc của bà sáu ông ta lồm còm bò dậy Trước gương mặt bề trạc ông bảy nhìn ngọn lửa ma quái bắt đầu bò trần trần lên những bậc thang chắn gỗ dẫn lên lầu, rồi quay sang quằn ánh mắt bi thương tột độ dịch tú. ông ta gạch giọng, từng chữ trịt máu. Tụ, mày ráng lên cái giọt đa cối đây lẻ đi. Lửa âm binh nó bùng lên lầu rồi. Cái nhà đây sắp sập tới nơi. Đi lẻ đang còn lo nhang khói cho tổ tiên, cho con lành vợ tao nữa. Tu chống cây đàn cổ, hai hàm răng đánh vào nhau đập cặp vì cái lành cắt da cắt thịt của quãng khí. Nó trợn mắt la lớn, giọng khản đặc. Ông bảy, ông còn lết được thì tráng lết ra với tôi đi. ở lại đây ta lửa đã thiêu hết đúng bây giờ đó. Ông bảy gắt đầu, khạc một bùm máu đen xuống nạnh suy si mặt. Ông ta cười, nụ cười méo xệch chua chát của một thằng gian hồ đi tới nẻo đường cùng không còn lối thoát. Đi đi Tao không có tư cách sống nữa Đợt tao chờ dãi Tao cầm dao mổ heo hãm hại người khác Rồi cuộc vợ con tao Bị tụi nó lột da đông xương Ngày như chân tao Mà tao không bao về được Tao sống là con mẹ gì nữa tụ Mày để tao ở lại đây tao ở lại trọn tình trọn nghĩa với ma con no chuyện kiếp tao lặp trâu lặp ngựa thế đền tội cho hai em mày cũng cam mà đi đi thằng anh hai nói xong ông bảy lết từng bước khó nhọc nhào tẳng vô dọn dê của con ngựa thanh bút giá đang kề quanh lại ông ta giang hai tay ra ôm lấy cái xác đẫm máu của lẹ vùi mặt vô mái tóc ướt sủng của người thương Hòa khóc nứt nở như một đứa con nít. Làng dường như cận lại giữa cơn hực rụt Cái bóng trắng từ từ cúi xuống nó mắt vô hồn nhỏ ra một giọt huyết lệ đỏ đậm Đất trúng co má gồ ghề của tay đồ tệ Ngọn lửa âm thi phân phực bốc cao Nút chững lấy hai thân xác cội trần lẫn cội ấp Hòa quyện cho nhau trong một cái chết đền tội Và giải thoát cuối cùng Làng. Đi bình an nghe em Ông bà Tôi sẽ không tính toán gì hết với ông đâu tú núp ngược dòng nước mắt mặn chắc Cắn chặt môi đến bật máu Cầm lấy cây nạn Lết từng bước lên cầu thang hầm Nó vừa ngoài người ra khỏi cánh cửa cổ Của căn buồng khách Thì toàn bộ nền nhà bắt đầu sụp đúng nghe trạng chắc Còn lửa xanh không xin khói Nó chỉ trích lên những tiếng xèo xèo ma quái, thiêu rụi từ tấm chách ốp gỗ sang trọng cho tới bộ chán gỗ chạy cùi. Tủ con mình ra ngoài sân cỏ, lằn lòng lóc xuống tận mép lộ. Nó nằm tợ chốc, nhìn ngôi nhà chìm trong bóng tối và ánh lửa xanh mờ ảo. Sáng bảnh mắt hôm sau, ở cái xóm chùa náo loạn như đàn ông chợ tổ. Công an, dân phòng... Người dân trong xã bu đen bu đỏ Quanh mảnh đất Từng là ngôi nhà đồ sộ Của vị Phật sống bà Sáu Hạnh Đêm qua Kỳ lạ thay Có một ai nghe thấy tiếng ra hét Cũng không ai thấy cột khói lửa nào Bốc lên trời cao Vậy mà sáng ra Có một cơn ngơi sụp đổ tan tành Chỉ còn lại một bãi đất trống Cháy đen thui Bốc mùi khét lẹt Là đời nhất Là mấy căn nhà lá lụp sụp Nằm sát dách căn nhà này không có hề hấn gì cả. Dẫu đêm qua gió chướng thổi cực kỳ lớn, đám đông chen lớn, xi xăm ban tán trăm trang, ngồi co ro ở một cốc cây sa kê cách đó một quãng xa, tú không nghe sót một chữ nào của đám người xung quanh. Nó giòm xuống cái chân bó nẹp trìn máu của mình, khoe môi giật giật nhích lên một nụ cười cay đắng, xót xa tột cùng cho thói đời. Mấy bữa trước chính những người này đã chửi rủa nó là sao chổi ám quẻ hùa nhau trói nó ở ngoài đình chửi con lan là cái thứ con gái cắt nết nay kẻ ác đã ngã ngựa bọn họ liền lật mặt quay sang thương xót đóng vai người hiền nhân hậu trói bỏ sạch trơn những lời cay nghiệt và sự tàn nhẫn mà bọn họ từng giáng xuống đầu tú lúc nó hoạn nạn nhất cái xã hội này ma quỷ dưới hầm sâu tuy tàn độc khát máu nhưng mà lòng người ẩn sau những lời kinh kệ hay những nụ cười vững chân ngoài ánh sáng nó còn lạnh lẽo và đáng sợ hơn gấp trăm vạn lần lời nói chó bay những nhát dao có miệng đời chém xuống thì thẹo hằng muôn kiếp không phai trời chập choạng tối mây đen xám xịt dần vũ kéo tới dắt ngang xóm chùa nghèo này tủ lết bộ ra tới mé kinh nước đen Cúi dành đai xạ Gió tóc qua trạng dừa nước xào xạ Nghe như tiếng thở dài Của ai đó dưới nước Làng thủ đã xong rồi Mày đi theo má này. Ráng đầu thai vô chỗ nào tử tế Đừng có dấn dương Cái cõi trần dơ dái này nữa em ơi Anh ai thương mày lắm đủ tèo tào trong nước mắt, bóng tối sập xuống đen đặc, núp chưởng đáy những ngôi nhà lá chen kinh, tiếng ảnh ương nhảy bén lại bắt đầu kêu ộp ộp, xé trách mặt đêm tĩnh mịch, gió bất thốc ngược từ ngoài sông thổi triết chô bờ, lạnh thấu tận xương tủy. Tu quay lưng lách từng bước nạng gỗ chọc mé kinh, bóng lưng đổ dài rách nát siêu dẻo in hẳn trên mặt lộ. Sự quái thù đạt quá tro tàn, theo ngọn lửa xanh nhưng vết thương khoét sâu trong ruột ngang nó vẫn trị máu không tài nào khép miệng mặt nước kinh đen ngồm vẫn lầm lì trôi cầm nín thâm trầm mang theo mọi tội ác và nỗi đau vùi lấp dưới ngàn đớp sóng lạnh tanh của kiếp người bạc bẹo truyện ma lê huy an và câu chuyện của chúng ta tới đây là kết thúc rồi xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện ngày hôm nay quý vị gần cuối đó nó có mấy cái câu mà ta nói nếu mà nói ra đó thì chắc đụng chạm cũng nhiều dữ lắm <cười> đi chùa cho cố vô tôi ác như quỷ <cười> nhiều lắm nhiều lắm quý vị nhưng mà tôi tin Những vị khán giả của tôi ở đây Không phải như vậy đâu Đúng không nè <cười> Xin chào và hẹn gặp lại